Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở đó bác sĩ mổ gấp lít viên đạn trong chân của anh băng bó xong thì đưa anh đến giường nằm nghỉ Một giọng nói quen thuộc cất lên Anh bà Khánh Trời ơi là trời anh vẫn còn sống sao Bà Khánh chống người ngồi dậy thì thấy một cậu thanh niên Trên bồng vẫn còn băng một mảnh vải Khuôn mặt thư sinh với đôi kính cận dày cộm Bà Khánh hét lên vui sướng Trời ơi Huy, anh tưởng mày chết rồi hai anh em ôm chầm lấy nhau những giọt nước mắt sung sướng chảy ra như khóe mắt cầu huy đầy anh ra nhìn kỹ khuôn mặt của anh rồi nói em may mắn được đồng đội đến cứu đồng đội có tìm anh ở ven sông nhưng mà không có gặp em cứ nghĩ anh chết trôi ở nơi nào đó hôm giờ anh đã đi đâu mà người anh trông sơ xác vậy bà khánh mỉm cười trả lời chuyện dài lắm có dịp anh kể lại cho mày nghe tình hình ở chiến sự sao rồi cầu huy trả lời thuận lắm anh ạ chỉ trong vòng bảy ngày quân giải phóng đã chiếm được phnom penh rồi đánh bật bọn pol pot chạy về phía tây biên giới của thái lan quân chủ lực đã chia làm hai phần một thì ở lại phnom penh phần còn lại thì tiến hành truy quét tàn quân phía biên giới bà khánh vui mừng tươi cười trước thắng lợi nhưng sau đó xị mặt buồn rầu thắng vẻ vang như thế mà anh chả góp được cái công sức nào cả cậu huy liền an ủi em cũng có khác gì đâu sao hôm đó em cũng nằm ở bệnh viện giã chiến này gần cả tháng trời sau khi phục hồi nhất định em phải ở lại tiếp tục chiến đấu. bà Khánh gật đầu vỗ vai cổ Huy trong lòng của anh dâng lên muôn vàn sự vui sướng. bà Khánh ở lại Campuchia để tiếp tục truy quét tàn quân của khương Mẹ đỏ. quân tình nguyện Việt Nam vẫn ở lại Phnom Penh nhằm bảo vệ thành quả cách mạng và giúp chính quyền của Hun Sen non trẻ củng cố lực lượng bất chấp Trung Quốc đưa quân xuống từ phía bắc gây áp lực buộc Việt Nam phải rút về. bà Khánh ở lại cho đến năm 1989. Khi mà hiệp định được ký kết, chính quyền của đảng nhân dân cách mạng Campuchia đã đủ sức để tự mình đứng vững trước các thiết lực thù địch. Ngày trở về trong khúc khải hoàn ca, những ngọn gió làm lá quân kỳ bay phấp phới, khúc hát từ biệt người con gái Slavơ vang lên trên loa phát thanh, đón chào những người con xa quê để trở về với Tổ quốc.